Lâu lâu cô lại gọi điện cho Linh, nhưng chẳng thấy cô ấy bắt máy. Ngọc cứ thấp thỏm không yên. Anh ơi, sao em gọi nó mà không được nhỉ? Có khi nào nó gặp vấn đề gì không? Hoàng khẽ cười cô xoa bàn tay rồi nhỏ nhẹ. Em yên tâm, bạn em cầm tinh con cọp nên cô ấy không ăn thịt người ta thì thôi. Ai mà bắt nạt được, hôm nay về với anh đi. Thôi, em về nhà không mẹ mắng chết. Qua này chưa mỏ mặt về nhà rồi. Anh nhớ em lắm. Không có em là anh chẳng ngủ được. Anh chịu khó. Chứ không về thì sao mà được. Cô vừa nói xong thì có điện thoại của mẹ Linh gọi cho mình. Cô vội vàng ấn nút nghe. Đầu dây bên kia gấp gáp. Linh nhà cô có chỗ cháu không? Dạ Linh chưa về hả cô? Tụi cháu vừa đi ăn với nhau. Đợi cháu gọi nói chút. Xíu nữa cháu báo lại cô nha. Ừ. Cô không gọi được cho nó nên lo quá. Dạ, cô đợi cháu chút. Ngọc lúc này nóng như lửa đốt. Cô vội vàng gọi điện tiếp nhưng chẳng có chút khả quan. thấy vậy Hoàng gọi điện ngay cho John. Người kia bắt máy ngay nhưng có chút khó chịu. Giờ này anh không ngủ đi, gọi gì em nữa? Chú có biết Linh đang ở đâu không? Cô ấy ngủ chỗ em rồi. Thôi, mai nói tiếp. Em mệt quá ngủ đây. Hả? Hoàng chỉ kịp nói tới đó đã nghe tiếng tút tút kéo dài. Cậu ngơ ngác cứ nhìn chằm chằm vào ngọc rồi trước mắt lia lia. Cô ấy đập mạnh vào vai Hoàng nói lớn. Sao rồi? Anh thấy cô ấy chưa? Anh có một tin vui và một tin buồn. Em muốn nghe tin nào trước? Nhìn bộ mặt thất thần của Hoàng khiến cô càng lo lắng. Sự này cậu ấy cực kỳ nghiêm túc chưa hề biết trêu đùa. Cô lý nhí. Tin vui trước đi. Tối nay chúng ta lại được ngủ cùng nhau. Sao lại thế? Vậy tin buồn là gì? Bạn em ngủ cùng với John rồi. Ôi trời! Lần này tới lượt Ngọc không tin vào mắt mình nữa. Cô luống cuống. Không được, em đi tìm cô ấy đã. Họ ngủ rồi em kiếm gì nữa. Thôi, mình cũng tranh thủ về ngủ cho sớm. Mai em đi làm nữa là không có ai ôm em được. Cậu ấy nhanh chóng thanh toán tiền rồi kéo Ngọc lên xe. Lái một mạch về nhà riêng của mình Cô ấy cũng gọi điện báo cho mẹ mình Với mẹ Linh yên tâm Cô cũng thán phục tài nói dối Không chấp mắt của mình Bọn họ hôm nay thân thiết ra mặt Vào tới phòng là cởi đồ sạch sẽ Chẳng còn chút ngại ngủ gì nữa Trận mây mưa cuồng nhiệt Cũng cứ như vậy diễn ra nhanh chóng Ngọc cứ nhắm mắt để tận hưởng cuộc sống Cô không ngờ tình yêu Lại ngọt ngào tới như vậy Khiến cả hai cứ đắm chìm trong đó Họ nghiện nhau đến mức Cứ hễ gặp nhau là lại muốn kéo nhau làm tình trên giường Có những lúc cô vẫn tự hỏi tại sao Bản thân lại buông thả đến vậy Cứ hễ thấy Hoàng là mụ mị đầu óc Không còn nghĩ được bất cứ chuyện gì khác Cậu ấy luôn khiến cô đề mê không lối thoát Suốt một đêm Họ làm tới mệt nhoài Nhưng vẫn cứ thòm thèm không xứt Ngọc ôm lấy Hoàng đầy mãn nguyện Hoàng cứ không ngừng sót vào tay cô những lời mật ngọt Mình cưới nhau thôi em. Không được, em vẫn còn trẻ. Sự nghiệp chưa có thì kết hôn sao được. Anh đi làm nuôi em. Em muốn cả hai cùng làm. Không thể để anh gánh bác mọi việc được. Sau này khi nào kinh tế vững vàng thì chúng ta sẽ kết hôn. Hoàng thừ mặt nhưng vẫn phải tôn trọng quyết định của Ngọc. Cậu nghiện cô ấy tới mức lúc nào cũng chỉ nhớ tới hình bóng này. Chỉ muốn mãi ở bên cạnh Ngọc. Tại căn phòng nhỏ khác Hương đang ném hết đồ dùng xuống đất, mọi thứ vỡ tan tành, nằm hỗn độn như bãi chiến trường, ánh mắt Hương đỏ ngầu đầy giận dữ. Cô không cam tâm mình thất bại thảm hại như thế. Sau khi suy tính thật kỹ, cô quyết định tới nhà Hoàng, vẫn sử dụng chiêu cũ khóc lóc cầu xin chữ thương hại. Cô còn đưa ảnh Hoàng với Ngọc ôm ấp nhau, qua đêm tại nhà riêng của cậu ấy, càng khiến ông Khanh nóng máu. Ông ấy ném luôn cốc nước xuống đất, gắt gỏng. Được rồi, rượu mừng không uống, lại thích uống rượu phạt. Ông ấy gọi điện yêu cầu ngân hàng khóa hết tài khoản của Hoàng, đồng thời chính thức sa thải cậu ấy khỏi công ty. Ông hy vọng chỉ có cách này mới cứu vãn được tình thế. Bà Ngân không nghĩ chồng lại xuống tay tàn nhẫn như vậy, nên cứ khuyên ông bình tĩnh, ông Khanh cứ vậy quát ấm ầm Tôi không có lại còn bất hiếu như thế, nếu nó cứ mãi không nhận ra sai lầm. Thì sau này tất cả tài sản sẽ giao cho anh trai nó quản lý Ông ấy tức tối bỏ vào phòng Bà Ngân thì thở dài thường thượt Bà không nghĩ mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này Hương cứ vậy khóc to hơn Ông lấy bà kể lệ những tủi hơn mà mình đã trải qua Cô thêm mắm, thêm muối, chuyện ngọc chơi khăm Dọa dẫm mình, làm bà càng bực bội Bà ấy nghiến rằng Được rồi, chúng ta qua nhà nó một chuyến Mẹ muốn cho nhà nó nổi khắp khu phố đó Hương cười thầm trong bụng Nhưng vẫn giả như đang đau khổ lắm Họ cùng nhau lên đường Bà Ngân còn thuê người đi theo Mang cả loa thùng và micro Tới đó hô hoán cho rõ Họ tới trước cổng nhà Ngọc thì dừng lại Bà Ngân sau khi chuẩn bị mọi thứ chu đáo Thì cầm micro sõng sạc lên tiếng Loa loa loa Mọi người ra đây mà coi Cái con Ngọc nó làm gái lấy tiền nuôi thân đây này Nguyên một khu phố đang im lìm thì bị tiếng loa huyên náo vang lên. Ai cũng sững sờ rồi nhanh chóng chạy ra ngoài cổng để coi chuyện gì đang xảy ra. Tiếng xì sầm bàn tán mỗi lúc một lớn. Quái lạ! Nhà ông Đăng bà Hà có chuyện gì thế nhỉ? Tự dưng họ tới tận đây quậy phá gì không biết. Đoàn người ùn ùn kéo đến. Chỉ trong nháy mắt đã chật cứng cả đường đi. Bà Ngân lúc này mới sẵn sàng tuyên bố. Mọi người ra hết đây giúp mẹ con tôi đòi lại công bằng với. Con Ngọc, con gái của nhà này, nó dụ dỗ con trai tôi. Ăn nằm chán chê, mòi móc hết tiền của nó. Trong khi đó, con trai tôi đã hôn ước. Hai đứa nó chuẩn bị đám cưới thì cái con hổ ly kia nhảy vào. Tôi thực ra cũng không muốn to chuyện, nên đã ngọt nhạt khuyên can ba mẹ nó nhiều lần. Vậy mà vẫn chứng nào tật nấy. Những người hàng xóm hiếu kỳ cứ suýt xoa. Gớm, đẹp mặt nhỉ. Mới nứt mắt ra, đã nghĩ tới cách dụ dỗ chồng người khác. Trước đây tôi tưởng nó giỏi giang lắm, ai ngờ cũng chỉ là loại gái đứng đường. Ông đang với bà Hà từ trong nhà vội vã chạy ra. Trong khi ông đang vẫn còn ngơ ngác không rõ sự tình, thì vợ đã tái mặt khi nhìn thấy người phụ nữ ấy. cả người bà run rẩy phải vịn vào cánh tay chồng mới đứng vững. Họ vừa mở cổng thì thấy cả đoàn người đang đứng quay tròn. Một số dơ điện thoại quay phim chụp hình không ngớt, nét mặt ai cũng hả hê khinh thường. Họ cố tình nói to để cho ba mẹ Ngọc nghe thấy. Trong số đám người này, những người sỉ vả nhiều nhất đều được bà Ngân thuê đến. Bà muốn hôm nay sẽ tung hề hết mọi chuyện. Mình ơi, bà ta có nhầm với ai không vậy? Ông đang vừa nhìn vợ rồi lại nhìn sang người phụ nữ đó. Dường như ông vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu sự tình. Bà ngân thấy vậy liền cười khởy ông bà đóng kịch giỏi quá Thảo nào sinh được đứa con gái cũng luôn chúa không kém miệng lúc nào cũng cãi chảy cãi cối nhưng thực chất lại nham hiểm không từ bất cứ thủ đoạn nào để lên giường với đàn ông tôi nghe nói trước khi lên giường với con trai tôi nó đã ăn nằm chán chê với biết bao nhiêu người rồi đấy bà ấy cứ oang oang nói rất to đã vậy còn tu những bức ảnh cho mọi người thấy rõ trong ảnh Ngọc không mặc đồ gì hết, đang ăn nằm cùng với một người đàn ông lạ mặt. Ngoài ra còn rất nhiều các bức ảnh khỏa thân khác của cô ấy. Mẹ Ngọc khi chứng kiến cảnh này, cộng thêm với tiếng rẻ biểu xỉ vả bên tai không thường tiếc, thì cơn đau tim đột nhiên tái phát. Bà muốn nói, nhưng âm thanh cứ ngẹn ứ ở cổ, chẳng thể phát ra được. Bà thấy trời đất quay vòng tròn, mọi thứ tối sầm trước mắt, rồi đổ sụp xuống. Nhưng may sao được chồng mình giữ lại kịp. Ông đang gạo thép. Bà, bà ơi, bà mở mắt ra coi nào. Các người cút đi, im ngay cho tôi. Mấy người hàng xóm thân thiết vội vàng giúp chở bà Hà tới bệnh viện. Họ đi rồi nhưng đám đông hiếu kỳ vẫn còn ở đó để nghe tiếp câu chuyện này. Bà Ngân sau khi đâm đặt mọi chuyện cho thật tồi tệ rồi mới cùng Hương rời khỏi đây. Bà ấy không hề biết rằng chính vì hành động này của mình mà con trai bà đã phải trả một cái giá rất đắt. Không chỉ vậy, mối quan hệ của bà với Hoàng cũng giả nứt, mãi mãi không thể trở về như trước. Ngồi trong xe, Hương vẫn khóc thút thiết, cô cứ ôm chặt lấy cánh tay bà, giọng nghẹn ngào. Mẹ ơi, bây giờ con phải làm sao để anh ấy quay về? Thực ra con có chuyện này vẫn chưa dám nói với mẹ. Anh Hoàng tậu hẳn một ngôi nhà khang trang để đón con đó về ở cùng. Lúc đầu con cũng không hay biết, nhưng vì nó nhắn tin thách thức, Cố tình gửi đợi chỉ cho con Nên con mới tới tận đó Khi tới nơi Anh ấy còn thẳng tay đánh con để công khai bênh nó Cái gì? Nhà nào? Ở đâu? Sao mẹ không hay biết gì hết thế? Con dẫn mẹ tới đó Nhưng con cầu xin mẹ đừng có nói là con chỉ Con cũng không có dũng khí để đối mặt với hai người họ Bà Ngân nhìn hương đau khổ tới vật vã như vậy Thì cũng mùi lòng Bà ôm lấy cô rồi an ủi Yên tâm Mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con. Đàn ông ai cũng ham của lạ. Nhưng cuối cùng họ vẫn chọn gia đình. Con đừng vì phút nóng giận nhất thời mà buông tay. Bà mẹ chỉ chấp nhận cho mình con bước vào nhà này làm sâu thôi. Hương khẽ gật đầu. Cô cứ nức lên liên tục ra vẻ đau khổ lắm. Họ tới trước cổng nhà Hoàng. Thì Hương xin phép lánh mặt. Một mình bà Ngân đứng ở bên ngoài. Bà rút điện thoại gọi điện luôn cho Hoàng. Khi tới cuộc thứ tư thì cậu ấy mới nghe máy. Con nghe đây. Anh đang làm gì đấy? Anh vẫn nhớ có người mẹ như tôi luôn à? Sao tự dưng mẹ lại nói vậy? Con không hiểu gì hết. Tôi đang đứng trước nhà. Anh đưa con mất dậy ra ra ngay. Mau ra ngoài mở cửa cho tôi. Bà Ngân tắt máy cây rục nghiến sẵn kèn két. Bà chắc mầm Ngọc cũng đang có ở đó nên con trai bà mấy hôm nay mới mất hút. Không hề thấy tâm tích ở đâu hết. Một lát sau thấy Hoàng đi ra một mình, cậu ấy vừa mới mở cổng thì bà đã chạy sọc vào, mặt hầm hầm giận dữ. Nó đâu? Con hổ ly kia trốn ở đâu rồi? Mẹ lại sao nữa vậy? Cậu ấy đứng chắn ngang cửa ra vào càng khiến bà ngân giận tích tím gan, bà cứ chống lạnh chửi đồng. Mày có gan lấy tiền của con tao mà không dám bước ra đây, nhục, nhục nhã đến vậy là cùng. Bà mẹ mày chắc hối hận vì hồi xưa sinh ra loại nghiệt xúc như mày lắm đấy. Mẹ thôi đi, cô ấy không có làm gì mà Sao mẹ lại khắc nghiệt như vậy Ngọc lúc này cũng vừa bước ra Hình như cô ấy cũng đã hình dung ra vấn đề Nên sắc mặt cũng tái đi thấy rõ Ngọc bước lại gần chỗ Hoàng Thì bà Ngân đã cầu có Mồ mày cứ chối đây đẩy Nhưng rút cuộc Mày đã làm những chuyện tốt đẹp như thế nào Con trai tao nó có vợ rồi đấy Mày ác lắm Mày đã phá vỡ hạnh phúc gia đình của thằng Hoàng Lương tâm mày bị chó tha rồi cô đúng không? Hoàng kéo Ngọc ra phía sau mình Cậu cũng dần trở nên gai gắt Mẹ về đi Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau Tao không có gì để nói Tao muốn ba mặt một lời Tao không nghĩ mày lại ngu tới mức hết thuốc chữa như vậy Bây giờ tao muốn chính miệng con này nói ra Nói về mày thực sự có mối quan hệ là gì? Ngọc vẫn im lặng Cô không biết phải đối diện với người phụ nữ này như thế nào Chính vì thái độ im lặng của cô Mà bà Ngân lại càng điên tiết quậy phá Mặc cho con trai luôn miệng khuyên can Nhưng bà ấy càng chửi rủa thậm tệ Cuối cùng bất đắc dĩ Cậu ấy đành phải kéo mẹ lên xe Để chở bà về nhà Hoàng cũng căn dặn Ngọc cứ ở yên đây chờ mình Chút nữa cậu ấy sẽ quay lại ngay Ngọc cứ bần thần nhìn theo chiếc xe đi khỏi tới mất hút Cảm giác bây giờ trong cô quá hỗn độn mệt mỏi Tình yêu vừa mới chếu nở, đã bị vùi dập không thường tiếc. Cô cũng không biết con đường này sẽ dẫn mình đi tới đâu. Chỉ biết rằng bây giờ cô thấy đau đớn, đau tới mức trái tim như bị ai đó bóp nghẹn. Ngọc ngồi thụt xuống đất, cô ôm chặt lấy đầu gối. Toàn thân xã rời như vừa bị trải qua một trận ốm thập tử nhất sinh. Sở dĩ cô không cãi lại lời bà ấy bởi cô không muốn hoàng khó xử. Cậu ấy dù sao cũng là con trai của bà Ngân. Sau này nếu như hai người kết hôn thì cô với bà ấy sẽ phải chạm mặt dài dài. Ngọc đang chán nản khi nghĩ về tương lai thì điện thoại trong túi cô rung liên tục. Thấy số điện thoại của mẹ Linh, cô vội nghe máy. Alo, mày tới bệnh viện ngay, mẹ mày nhập viện rồi. Sao, sao mẹ cháu lại nhập viện vậy cô? Nhanh lên tao nhắn địa chỉ, mày thuê xe tới đây liền, kêu luôn cứ Linh nhà tao về cùng luôn. Giờ chắc không bao giờ dám tin miệng của hai đứa bài nữa. Ngọc hốt hoảng vội hỏi Han một hồi. Nhưng bà ấy đã nhanh tắt máy. Chỉ mấy chục giây sau đã thấy tin nhắn gửi về địa chỉ và số phòng của bệnh viện. Ngọc vội vã chạy đi luôn. Cô thuê xe tới thẳng bệnh viện. Khi tới nơi thấy ba mình đang đứng trước phòng cấp cứu. Ngọc vội vã chạy tới. Cô còn chưa kịp hỏi Han tình hình. Đã bị ông đăng tắt mạnh vào mặt. Khiến Ngọc ngã rúi xuống đất. Cô rụt rùi. Mẹ sao rồi hả ba? Mày còn mặt mũi nào nhắc tới bà ấy nữa? Mày muốn bái tức chết mới vừa lòng cô đúng hay không? Lần trước cũng là vì mày, lần này cũng vậy. Tao hối hận vì sinh ra loại nghiệt xúc như mày. Ông đang nói xong thì sống mũi đỏ sực mắt nhòe đi. Ông cũng đau đớn không kém gì con gái. Lúc này tâm trạng ông đang dối bời không đủ tỉnh táo để bình tĩnh nói chuyện với cô. Ba ơi, con muốn vào đó thăm mẹ. Cút, cút ngay, mày cút đi. Thì mới mong bà ấy khỏe mạnh được. Giờ thấy bản mặt của mày. Thì bà sốc mà nặng thêm nữa. Ngọc ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn ba mình. Cô Lý Nhí. Chẳng lẽ hẹn hò với người mình yêu. Cũng có tội hả ba? Bốp. Lại một cái bàn tay liền tiếp vang lên. Ông đang chỉ thẳng tay vào mặt con gái. Mà hét lớn. Tao không có loại con gái như mày. Ra ngoài. Đi ra khỏi đây luôn. Ông cứ túm lấy cổ tay của Ngọc. Rồi lôi sảnh sạch trước ánh mắt ái ngại Của những người xung quanh Ông ấy vừa lôi vừa ho khổ khủ Khiến cho Ngọc cũng không ngừng run sợ Cô lầm bẩm Ba đừng kích động Ba cứ ở yên đây với mẹ Con ra ngoài kia đợi hai người Khi nào mẹ tỉnh lại Ba nhớ báo con Ông đang buông thỏng hai tay Ngoảnh mặt vào trong để khỏi phải chứng kiến Hình bóng của Ngọc lưu siêu bước đi Cô lúc này như người mất hồn Đầu óc trống rỗng không nghĩ được thêm bất cứ chuyện gì khác Cô chọn một góc ngay gốc cây phượng Chỗ này không có ai qua lại Ngồi trên ghế đá Chưa khi nào tâm trạng ngọc lại mệt mỏi chán trường như lúc này Cô cũng không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng tới vậy Cô biết sau này sẽ chẳng thể đối diện với mẹ của Hoàng Chắc chắn bà ấy cũng không bao giờ chấp nhận cô làm con dâu của mình Cô cũng lo cho mẹ Cô không biết đã xảy ra chuyện gì Mà mẹ lại kích động mạnh tới như thế. Ngọc hỏi điện lại cho mẹ của Linh. Cô khóc lóc hỏi han lại tình hình. Khi nghe bà ấy kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nỗi uất hận trong cô cũng bủng lên mạnh mẽ. Cô không ngờ họ lại đơm đặt theo dệt nhiều chuyện kinh khủng tới như thế. Cô thấy có lỗi với mẹ. Bà lúc nào cũng vì cô mà phải chịu những uất ức tổn thương. Nếu như hôm nay bà ấy có mệnh hệ gì. Có lẽ cả đời này cô cũng không thể tha thứ cho lỗi lầm của mình. Ngọc cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào để rửa sạch nỗi hàm oan này. Nếu có nói ra cũng chẳng ai tin những lời cô nói. Càng nghĩ cô càng thấy căm tức Hương. Tất cả mọi nguồn cơn đều bắt đầu từ cô gái ấy. Đã rất nhiều lần khi bị Hương chơi khăm, cô đều nhắm mắt cho qua. Nhưng lần này Ngọc quyết không từ bỏ. Cô tự nhủ bằng mọi giá sẽ bắt người kia phải đền tội. Ở tại quán cà phê, Hương với Tiên đang hăng say bàn bạc, chẳng biết họ nói chuyện gì mà cứ cười khúc khích. Mấy hôm nay, hai người này xem ra có vẻ khá thân thiết. Tiên vừa uống một ngụm nước cam vừa vui vẻ. Thế cô tới tận nhà nó luôn ấy hả? Ba mẹ nó phản ứng như thế nào? Ba mẹ giả vờ ngất xỉu tới bệnh viện luôn chứ sao? Đúng là mẹ nào con ấy giả vờ hệt như nhau để mong người khác thương hại. Tôi nghĩ nát óc cũng không hiểu cái con khốn đó. Nó có cái gì tốt đẹp mà ai cũng yêu quý Tiên hử lạnh Chứ còn gì nữa Hồi xưa tôi cũng vì cái tính luân lẹo này của nó Nên mới rủ lòng Nếu như biết trước bản chất thật của nó như thế này Thì tôi đâu ngu gì mà như thế Giờ hối hận lắm Nhưng cứ coi như hồi đó mắt mù Nên mới nhìn sai Sau này chẳng dám tin ai như thế nữa Mình hết lòng vì người khác Nhưng toàn nhận lại những đau lòng Buồn làm gì Muộn còn hơn không Cô không nghe cầu trái nhà mới ra mặt chuột hả? Cứ vui lên, đời sống được có một lần. Tuy nhiên, nhân nhượng với loại người đó là tự dẫm lên chân của mình. Bằng mọi giá, chúng ta không để yên để cho con khốn đó hạnh phúc, đạt được những điều nó mong muốn. Hồi xưa, nó có anh Hoàng hậu thuẫn. Bây giờ lão dô nảy tình nhân nhượng, nên nó coi mình như trung tâm vũ trụ. Họ cứ bàn tới bàn lui một hồi, rồi quyết định đưa ra giải pháp thích hợp nhất. Xem ra lần này Hương sẽ ra chiêu hiểm để quyết định hạ gục đối phương. Cô biết nếu không làm gì được Ngọc thì ra tay với gia đình cô ấy. Tiên gật gù tán thưởng Mẹ nó là người dễ bị kích động nhất. Cứ ra tay từ bãi Hương hất hàm. Mẹ nó bị bệnh gì đấy? Bà ta bệnh tim, lúc nào cũng sạch sẹo ôm yếu suốt. Hồi còn đi học, thấy bà ấy cứ mấy tháng lại nhập viện một lần. Bà ấy lúc nào cũng tự hào vì con Ngọc lắm, đi đâu cũng khoe khoang không ngừng, giờ thì hay rồi, sốc mà chết thật đấy chứ. Họ cứ kẻ tung người hứng, nhồi nhét vào trong đầu đối phương những ý nghĩ xấu xa nhất về Ngọc. Có lẽ vì cùng chung một đối thủ nên họ mới bắt tay hợp tác, giả vờ như thân thiết với nhau lắm. Có lẽ khi bị đẩy vào bước đường này, cả hai mới bộc lộ rõ tính cách của mình. Trong thầm tâm của hai cô gái ấy, chỉ có họ mới thực sự tài năng, tốt đẹp, xứng đáng có được hạnh phúc, còn lại tất cả những người khác chỉ xếp sau. Chính vì cái tôi quá lớn, nên họ dần đánh mất đi chút lương chi cuối cùng còn sót lại, sẵn sàng đạp đổ lên tất cả mọi thứ để đạt được mục đích của mình. Tiên hiểu rõ tính cách hương nên càng ra sức hiểu khích. Thế hồi nãy ông Hoàng có về cùng mẹ ông ấy không? Con kia vẫn đang ở đó hả? Nó có biết mẹ nó phải nhập viện không đấy? Anh Hoàng chở mẹ về luôn. Họ vừa đi khỏi thì nó cũng bắt xe đi ngay sau đó. Chắc đi tới bệnh viện. Lần này cả khu phố đều biết. Có đeo mặt mo cũng không hết nhục. Thực ra tôi cũng chán nản lắm rồi. Già néo đứt dây. Không ăn được thì họ cũng đừng hòng mong hạnh phúc. Muốn sung sướng thì chỉ có thật nhiều tiền. Thiếu cha gì thằng quỳ gối nguyện chết. Tiên gật gù vỗ tay tán thưởng. Công nhận triết lý của nhà giàu lúc nào cũng chuẩn không cần chỉnh. Cô vừa xinh đẹp có học thức, lại con nhà có điều kiện nên chẳng cần tiếc nuối. Tôi cũng đang cố gắng, nỗ lực từng ngày để có tiền trang trải. Chỉ ít sau này cũng không phải phụ thuộc vào đám đàn ông. Tự dưng tôi mất niềm tin ở họ quá, người nào cũng thay lòng. Lúc yêu đường, sầu đậm thì họ nói chuyện ngọt ngào lắm. Nhưng khi có đối tượng khác thì họ lật mặt như bánh tráng. Hương bật cười. Giờ cô mới hiểu ấy hả? Chỉ những con ngu mới tin chúng nó yêu mình thật lòng. Tôi sao lần này sáng mắt ra nhiều rồi, không còn mù quáng để chuốc lấy đau thương nữa. Họ cứ vậy trò chuyện những vấn đề xoáy sâu vào vấn đề này. Dù chẳng ưa nhau, nhưng vì chung một mục tiêu nên họ cũng gắng gượng tầng bốc nhau lên tậm mây xanh. Họ ngồi đó tới đêm khuya mới tạm biệt nhau về. Từ lúc Hoàng trở mẹ về, cậu đã quyết định hôm nay Sẽ nói rõ ràng mọi chuyện, để sau này mẹ mình không còn can dự vào chuyện tình cảm của mình nữa. Cậu cũng không muốn ngọc vì những chuyện này mà tổn thương hay phải suy nghĩ. Ông Khanh và con trai cả, giao đi công tác, nên thành thử trong nhà giờ chỉ có hai mẹ con, Hoàng Gai Gắt. Mẹ thấy vui chưa? Rốt cuộc mẹ muốn con phải làm như thế nào, thì mẹ thôi can dự vào chuyện của con. Tao không chấp nhận con nhỏ đó. Tao đã nói cuối tháng này, kết hôn cùng với cái hương, cái gì cũng cần môn đằng hộ đối. Mày muốn cả thiên hạ người ta sỉ nhục vào mặt ba mẹ mày, vì có đứa con dâu nghèo sách dưới đó hả? Mày không nhục, nhưng chúng tao nhục, không dám bước chân ra ngoài đường. Vậy thì mẹ đừng có nhắc tới đứa con trai là con nữa. hôn nhân không phải cuộc đổi trác. Mẹ đã sắp xếp mọi thứ của con từ bé tới giờ còn chưa đủ hay xa. Bây giờ ngay cả người con muốn lấy làm vợ cũng phải nghe theo sự sắp xếp của mẹ hả? Mẹ muốn cô ta thì cứ nhận về Còn tuyệt đối không chấp nhận cuộc hôn nhân này Cô ấy không tử tế như những gì bên ngoài thể hiện Bà Ngân vẫn gân cổ lên cãi Tao không chấp nhận Dù có chết cũng không bao giờ đồng ý cho nó bước vào nhà này Mày thấy nó đứng chửi tao như vậy Mà vẫn không sám hé sang ra nửa lời Tao hối hận vì sinh ra đứa con như mày Còn không nói chuyện nữa Khi nào mẹ bình tĩnh thì chúng ta nói chuyện tiếp Thực sự con mệt mỏi lắm rồi Con không cần bất cứ thứ gì từ nhà này hết Thậm chí tài sản con cũng không cần Con chỉ cầu xin mẹ Hãy ủng hộ quyết định này của con coi như đây là nguyện vọng đầu tiên Cũng là duy nhất con khẩn cầu Bà Ngân vẫn tức ảnh ách Bà bất lực khi chứng kiến Con trai cứ cứng đầu cứng cổ Nhất quyết không chịu quay đầu Hoàng càng như vậy Thì bà Ngân càng căm thủ ngọc hơn nữa Bà vẫn luôn mặc định Vì cô gái đó Nên tình cảm mẹ con bà mới bị giả nứt. Bà chỉ nghĩ Hoàng bị say nắng nhất thời. Chỉ cần bà Cương quyết phản đối thì Hoàng cũng sẽ phải chia tay Ngọc. Cuộc hội thoại của hai mẹ con nhanh chóng rơi vào ngõ cụt. Hoàng chán nản đứng dậy rời đi. Mặc kệ bà Ngân đang gào khóc ẩm ý. Cậu gọi điện cho Ngọc nhưng cô ấy không nghe máy. Hoàng biết Ngọc đang cực kỳ giận mình nên vội vã lái xe thật nhanh về nhà. Căn nhà cậu vẫn đang mở cổng tan hoang, dù cho Hoàng tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng cô ấy. Cậu sợ Ngọc xảy ra chuyện gì nên cứ vậy điên cuồng gọi điện nhắn tin, còn người kia vẫn một mực giữ im lặng. Hoàng quyết định tới thằng nhà của Ngọc, sau đó cậu được biết mẹ của Ngọc gặp chuyện nên phải nhập viện từ chập tối. Hoàng bần thần cậu nghĩ ngay ra chuyện mẹ mình tới đây làm loạn nên mọi chuyện mới tồi tệ tới mức này. Hoàng xin địa chỉ bệnh viện rồi lái xe luôn trong đó. Rất may bệnh viện chuẩn bị đóng cửa, cậu lấy lý do mang đồ cho mẹ nên mới được vào. Hoàng đi luôn tới phòng cấp cứu lần trước, cậu cũng đã từng tới bệnh viện này một lần, lúc mẹ Ngọc phải nhập viện nên khá rõ từng phòng ở đây. Khi tới nơi, cậu thấy ông đang đang cúi mặt, ôm đầu đầy đau lớn. Bên cạnh không thấy Ngọc, càng khiến Hoàng lo nơm nớp, cậu không biết cô ấy đã đi đâu. Hoàng lấy hết can đảm bước lại, cậu lý nhí. Tình hình cô ấy sao rồi hả chú? Cháu xin lỗi vì mọi chuyện. Ông đang ngước mắt lên nhìn Hoàng. Ông chắc mẩm đây chính là người đã khiến vợ mình bị tra tấn tinh thần như thế này. Ông chẳng nói chẳng rằng hùng hổ tiến lại. Túng lấy cổ áo cậu ấy rồi cứ thế đấm thẳng vào mặt. Máu từ mũi Hoàng cũng lập tức phun ra. Cậu ấy vẫn đứng thẳng để chịu đòn. Tuyệt đối không tránh né. Ông đang điên tiếp, chửi om sòm. Thằng đều cáng này, mày lừa con gái tao, mày khiến vợ tao hai lần nhập viện mày cút ra ngay khỏi đây trước khi tao đập gãy chân mày. Cháu xin lỗi vì những chuyện mẹ cháu đã gây ra, cháu có lỗi với Ngọc, với cô chú nhiều lắm. Tao không muốn nghe mày trình bày, cút cho xa con gái tao ra, cút càng xa càng tốt. Bà ấy mà có mệnh hệ gì, thì cả nhà mày đừng hỏng sống sót. Chúng mại cậy cô tí tiền nên tự cho mình quyền sỉ nhục người khác. Lần này tao kiện cho rũ tù cả lút. Ông ấy vừa nói vừa đấm thùng thụp vào người Hoàng. Những người nhà của bệnh nhân nghe tiếng ẩm ý của cuộc ẩu đà. Thì vội chạy tới khuyên can. Lúc này Ngọc từ bên ngoài cũng vội chạy nhanh lại. Cô sửng sốt khi nhìn thấy Hoàng. Nhưng nhìn ánh mắt đầy căm phẫn của ba mình thì cô lại trùn bước. Giây phút này cô biết cuộc tình của họ sẽ chẳng bao giờ có được sự chúc phúc của hai bên gia đình. Ông Đăng vẫn đang tức nổ đong đóng mắt. Mày vào trong. Thằng này để đó cho tao xử. Ngọc sợ ba mình kích động. Ông lại đang hiểu lầm Hoàng nên vội phân trần. Mọi chuyện không như ba nghĩ đâu. Anh ấy... Im ngay. Mày không phải nói đỡ cho nó. Mẹ mày vì nó mới bị như vậy. Mà mày vẫn chưa sáng mắt ra hả? Ngô đến mức hết thuốc chữa. Ba, anh Hoàng... Tao cấm mày nhắc đến tê nó Nếu như mày cứ cố tình bênh vực cho nó Thì cũng cút luôn ra khỏi đây Chúng mày tính cho bà ấy sốc mà chết Mới hả dạ chứ gì Ngọc nghe vậy thì run dày Cô vội vã đẩy Hoàng ra ngoài Anh về đi Có gì nói chuyện sau Anh ở đây với em Thấy em ở một mình anh không yên tâm Nghe em về luôn đi Mọi chuyện ở đây có em lo liệu Nếu như cần gì thì em sẽ gọi cho anh Cô ấy nói mãi thì Hoàng cũng chịu quay về. Cậu cứ tự trách cứ giàn bạt bản, bản thân tại mình, nên mọi chuyện mới như vậy. Hoàng thương Ngọc, thương cả chính bản thân mình. Cậu không muốn tình yêu của họ lại vì những chuyện này mà tan vỡ. Cậu hiểu tính cách của Ngọc. Cậu cũng sợ cô ấy sẽ làm mọi chuyện để thỏa hiệp với gia đình, đối với cô ấy. Gia đình chính là số 1 Tất cả những thứ khác, ngay cả tình yêu cũng đứng sau. Chuyện lần này cực kỳ nghiêm trọng, Hoàng đã lường trước những hậu quả xấu nhất có thể xảy ra. Nguyên một đêm, cậu không tài nào chợp mắt được cứ chút chút lại nhắn tin cho Ngọc nhưng không thấy cô ấy trả lời. Chính vì thế nên Hoàng lại càng lo lắng. Cậu mở những bức ảnh chụp trộm Ngọc để ngắm nghía. Công nhận cô gái này tỏa ra nét đặc biệt khiến cậu si mê không tài nào dứt ra được. cố ấy chính vì quá tốt đẹp nên Hoàng lại càng thấy bản thân có lỗi. Sáng hôm sau, Mới có 5 giờ, cậu đã lại tới luôn bệnh viện Hoàng mua ba tô cháo tới đó Cậu biết ông Đăng sẽ lại phản ứng gay gắt Nhưng Hoàng quyết định mặc kệ Tất cả nỗi đau thể xác cậu đều chịu đựng nổi Nhưng không thể để mất ngọc được Tuy nhiên cậu tới đó thì nhận được tin bệnh nhân đã chuyển lên tuyến trên Do tình trạng bệnh nguy kịch Họ cũng không tiết lộ thêm bất cứ điều gì nữa Hoàng nghe xong thì tâm trạng suy sụp hoàn toàn Cậu chỉ biết cầu mong cho mẹ Ngọc sẽ bình an vô sự, vượt qua được chuyện này. Tại công ty, hôm nay Linh tới sớm nhất, cô vẫn chưa thể bình tĩnh nổi khi phát hiện ra chuyện mình cùng với John đã qua đêm cùng với nhau. Sáng nay khi tỉnh dậy, cô ấy kêu gào ẩm ý, luôn miệng bắt cậu ấy đền bù. Khi John ngỏ ý muốn kết hôn luôn thì cô lại dễ nảy như đỉa phải vôi. Cô như người mất hồn cứ ngồi bất động một chỗ, quên chưa khởi động máy tính. Cô phải tát mạnh vào má tới mấy lần Để chắc chắn những chuyện này là sự thật Chứ không phải giấc mơ Linh cứ than ngắn thở dài Cô không nghĩ mình lại bị mất đời con gái Một cách lãng nhắc như vậy Cô vẫn tự nhắc nhở bản thân Phải giữ gìn cho tới khi kết hôn Nhưng bây giờ thì cô trắng tay toàn tập Linh cũng chẳng ưa gì rôn Trong mắt cô đây là người đào hoa Thay tình nhân như thay áo Dù sáng tới giờ cậu ấy ra sức xuống nước Nhưng bị cô chửi cho thậm tệ Linh cấm tiệt không được nhắc tới chuyện này trước mặt cô nữa. Cứ gọi như tất cả là tai nạn ngoài y muốn. Tuy nhiên, cậu ấy cứ léo đẽo đi theo đòi chịu trách nhiệm. Chị tính đặt túi sách xuống bàn làm việc, rồi quay sang hỏi Linh. Mẹ của cách Ngọc bị bệnh gì đấy, mà phải chuyển tuyến trên. Chắc nặng lắm đấy. Ngày mai cuối tuần phòng mình tranh thủ tới thăm cối đi. Ủa, mẹ Ngọc hả chị? Em chưa nghe tin gì hả? Sao bảo hai đứa sát vách với nhau? Lúc này Linh mới luống cuống kiếm điện thoại Nhưng chẳng thấy đâu Cô nhăn mặt Trời ạ, không biết điện thoại của em ở đâu nữa Chị Tính nhìn bộ dạng thất thể của Linh Cộng với việc bộ quần áo hôm qua chưa kịp thay thì nghiêm rộng Hôm qua em qua đêm ở bên ngoài có đúng không? Linh bị nói trúng tim đen Thì mặt đỏ ửng như gớt, cô lắp bắp Em, em làm gì có? Đừng có nói dối, thằng đó là thằng nào? Em, em không có Lúc này mấy người nữa cũng đi vào nên chị Tính tạm thời gác chuyện này lại. Nguyên buổi sáng, Linh cứ như người trên mây, không sao tập trung ngủ được. Cô cứ thường người lo lắng cho tình hình của Ngọc, cô lẩm bẩm. Có lẽ qua tới giờ, Ngọc nó gọi điện cho mình nhiều lắm nhưng không được, điện thoại ở đâu được nhỉ? Tiên Thỉ không biết có chuyện gì mà sắc mặt vui vẻ lạ thường, không còn cau có như những ngày bình thường nữa. Cô ấy tự dưng đi bắt chuyện trước với mọi người. Nên ai cũng ngạc nhiên không kém Tuy nhiên họ cũng trả lời cho phải phép Tiền bỗng dưng hỏi chị Tính Mai em Tính qua thăm mẹ Ngọc Chị có đi cùng không? Linh nghe vậy thì quắc mắt Ai cần cô thăm? Sao cô lại nói thế? Tôi với Ngọc là bạn thân bao nhiêu năm rồi Chúng tôi có chút khúc mắc Nhưng đã bỏ gỡ Mẹ cô ấy bị bệnh thì tôi tới thăm là lẽ đương nhiên Cô ganh tị với tôi như vậy cơ à? Linh cười nhạt Cô lại tính giờ trò gì? Tiên mặc dù khá tức tối, tuy nhiên vẫn cắn sang chịu đựng. Sau nhiều chuyện xảy ra, cô đã xây dựng cho mình tâm lý vững chắc hơn nhiều, nên không còn bị lung lay, dễ bị kích động nữa. Tiên cười xòa. Cô đừng có gai gắt với tôi như vậy chứ. Dù sao chúng tôi cũng học chung với nhau bao nhiêu năm rồi. Tôi không muốn vì mấy chuyện vỡ vẩn này mà ảnh hưởng tới tình bạn của cả hai. Dẫu biết trong cuộc sống cãi vã là điều khó tránh khỏi, Tuy nhiên tôi cũng mong cô đừng tâm trọt quá nhiều như thế. Tốt nhất nên nhìn nhận lại bản thân có sạch sẽ hay không. Linh bỗng trột dạ. Cô nghĩ về vụ đêm qua thì nhột chí không dám cãi nữa. Cô lo lắng tiên nghe được chút manh mối gì. Chọc điên cô ấy lỡ như tiên bùng bét hết mọi chuyện thì nguy. Cô nuốt cục tức vào trong bụng, miệng lầm bẩm Còn rắn độc, thở ra câu nào là thấy thối câu đó. Loại bẩn thiểu mà cứ thích nói chuyện đạo lý. Nguyên một buổi, mọi người không ai bàn luận tiếp về vấn đề này nữa. Mặc dù chị Tính ghét cay ghét đáng tiên, nhưng khi nghe chính miệng tiên nói ra vấn đề này nên cứ mặc kệ, không thèm tiếp chuyện. Họ tranh thủ làm cho xong việc để cuối tuần rảnh sang đôi chút. Tới bữa ăn trưa, ai cũng mệt thử người. Họ lưu bản vẽ lại cẩn thận trong máy tính, rồi cùng nhau tới phòng ăn. Linh cũng tranh thủ gọi điện cho Ngọc để hỏi thăm tình hình, khi biết mẹ cô ấy đã qua cơn nguy hiểm. Thì Linh mới dám thở phảo nhẹ nhõm. Cô cũng bước nhanh theo mọi người. Trong đầu vẫn không ngừng mông lung nhớ về mọi chuyện. Cô tiến tới bàn ăn, ngồi chung với đồng nghiệp. Hôm nay tiên cũng thản nhiên lấy ghế ngồi cùng. Hành động này của cô ấy khiến không ít người chướng mắt. Phục vụ nhà bếp lần lượt bê ra các đồ ăn. Thấy có món cá kho, thịt luộc, trứng chiên, tôm diêm và canh cải nấu thịt bò. Nhìn đồ ăn nóng sốt thơm phức khiến mọi người háo hức mãi không thôi. Linh nhanh chóng lấy phần cơm của cô Cô vừa mới gắp miếng cá kho định bỏ lên miệng Thì rôn lù lủ đi tới Cô ấy trợn trừng mắt Đập mạnh vào ngực rồi quay đi chỗ khác Mặt cứ đỏ bừng như quả cải chua chín Rôn thì cứ khẽ mỉm cười Cậu bước nhanh tới Giơ tay nói to Tôi ăn cùng với mọi người được không À à xếp vào đây ăn chung với chúng tôi luôn đi Cơm cành nóng sốt sẵn sàng Mọi người cũng chưa ai ăn nữa Rôn gật đầu Cậu gầm chiếc ghế ở bàn bên cạnh, kéo đến ngay sát chỗ của Linh rồi ngồi xuống. Linh càng lúng túng ra mặt, cô không dám tin cậu ấy lại lộ liễu tới như vậy. Chị Tính thấy sếp ngồi ngay bên cạnh mình thì cứ cười hít mắt, tỏ vẻ e ấp như những cô gái mới yêu lần đầu. Những nhân viên thì cứ cúi gặm mặt, ngồi im thiên thiết, đến ăn cũng phải gión xén như sợ sẽ gây ra tiếng động. Duy nhất có mình tiên là cao có, cô nhận ra ngay mối quan hệ bất thường giữa John và Linh. Cô nắm chặt bàn tay lại để giữ cho cơ thể bình tĩnh. Cô không chấp nhận mình thua cuộc trước Linh. Chị tính nhân cơ hội ngàn năm có một thì cứ gắp đồ ăn liên tục cho John rồi dục cậu ấy ăn cho nhiều. Lâu lâu ở dưới ăn bàn. Chân của John lại cố tình chạm nhẹ vào chân Linh khiến cô cứ dùng mình thon thoát. Còn cậu ấy xem ra hả hê lắm. Linh chỉ muốn bữa ăn trôi cho thật nhanh để khỏi phải đối mặt với John. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Họ vừa mới đứng dậy chuẩn bị rời khỏi bàn ăn thì John đã lên tiếng trước. Linh qua phòng tôi có chút việc. bản thiết kế của cô có nhiều lỗi sai cơ bản lắm. Ngày mai công ty gửi cho đối tác gấp nên hy vọng hôm nay cô phải sửa cho xong. Linh kinh ngạc không dám tin vào mắt mình. Chị Tính thì không ngừng thắc mắc nhưng không dám lên tiếng hỏi trực tiếp. Rõ ràng bản vẽ của Linh có sai gì đâu nhỉ. Mình đã giả soát tới mấy lần rồi. John đủ đỉnh đi trước, Linh cũng lóc cóc theo sau. Cô cứ thở dài thượt thượt, chán trường khi phải làm việc chung phòng với John. Cái vẻ mặt đáng ghét lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây tài giỏi, thông thái của John, khiến cô ghét thậm tệ. Cô cứ đinh ninh chuyện tối qua là do Zone cố tình sở trò đưa mình vào chồng, nên càng tức tối. Vừa vào trong phòng, John đã nhanh tay chốt luôn cửa. Cậu ấy cũng ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Anh mua cho em trái cây với nước ép ở trong tủ lạnh kìa. Em thích ăn gì cứ tự nhiên như ở nhà. Chuyện của chúng ta im ngay. Tôi cấm anh, đã động tới chuyện đó. Tôi đã nói tất cả là sự cố ngoài ý muốn. Tôi không muốn anh chịu trách nhiệm, vậy nên cũng đừng làm phiền tới cuộc sống của tôi nữa. John trước mắt khó hiểu. Tại sao lại không liên quan? Dù như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng phải có trách nhiệm. Bây giờ em muốn hẹn hò hay cưới luôn. Anh tôn trọng quyết định của em. Linh tức điên người, cô vò đầu bứt tai Đồ thần kinh biến thái này, tôi không muốn kết hôn hay hẹn hò với anh. Chứ ngoài anh ra thì ai dám lấy em nữa. Tối nay anh qua nhà em, hỏi ba mẹ cho cưới luôn. Đứa nào dám lém phán tới cổng, anh chặt cẳng. Linh ngồi phịch xuống ghế, cô cầm luôn trái nước lạnh tu một hơi hết sạch. Cơn nóng giận vẫn chưa kịp nguôi ngoài. Bền tài cứ nghe tiếng làm nhảm không ngớt của rôn. Làm Linh đập mạnh xuống bàn Cưới tôi cưới được chưa Qua tuần này cưới luôn À mà khoan Anh có nợ nần gì ai không đấy Chứ cưới về Lòi ra nợ mấy chục tỷ Chắc tôi đâm đầu xuống sân tự tử quá Lắm thằng được cái mã giám đốc Nhưng nợ như chúa trổ John cứ chăm chú lắng nghe Cậu lắc đầu Anh nợ nần gì đâu Cưới xong anh sẽ sang tên cho em căn biệt thự kia luôn Vậy là em an tâm chứ gì Sau này cái gì của anh Cũng là của em hết Vậy quyết định qua tuần đám cưới luôn nha Tối nay anh kêu thu xếp khách sạn Với bên trục hình Cậu ấy miệng nói tay làm Lấy luôn điện thoại cho thư ký Kêu cậu ấy liên hệ bên tiệc cưới Để lên lịch Đám cưới sẽ tổ chức vào chủ nhật tuần sau Cách cậu ấy làm việc nhanh như vũ bão Khiến Linh chóng váng Cô hối hận vì những lời mình nói ban nãy Nên vội vã tính thương lượng lại Nhưng chưa kịp mở lời thì dâu đã tiếp lời Nhanh lên, anh dẫn em qua bệnh viện thăm mẹ của Ngọc. Em cũng gọi điện cho ba mẹ tối anh qua ăn cơm, để ba mẹ chuẩn bị sẵn tâm lý. Không lát nữa lại bất ngờ quá. Hả? Anh qua nhà tôi luôn á? Anh qua nói chuyện cưới xin chứ còn gì nữa. Mọi chuyện gấp rút lắm rồi, không nhanh là không kịp luôn đấy. Nói chung là ba mẹ em không cần chuẩn bị gì hết. Mọi chuyện cứ để anh lo. Ngày mai anh mua vé cho ba mẹ anh về nước, rồi hai bên gia đình gặp gỡ. Linh nghe mà cứ như việc nghe sấm Cô nghệt mặt rồi tự tát vào chán mình Cô lý nhí Tôi... tôi hồi nãy tôi nói nhầm Mấy hôm nay tôi bận quá Nên nói nàng không suy nghĩ Tôi... tôi không muốn kết hôn John ngồi lại gần chỗ Linh thản nhiên bóp vai cho cô ấy Rồi nói khẽ Em yên tâm Nhất định em sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay Chúng ta đều đã tới tuổi kết hôn Vậy tại sao em không thử mạo hiểm một lần Đặt trái tim vào nơi anh thế? Linh tựa đầu vào thành ghế Đầu óc dối như tơ vò Cô không biết phải làm gì lúc này Linh nhắm chặt mắt lại Cô chẳng muốn suy nghĩ nữa Mọi chuyện bây giờ đã đi quá xa Cô chẳng còn cách chọn lại được Hơn nữa Nếu so rôn với tên người yêu cũ Thì cậu ấy còn tốt hơn gấp trăm lần Sau khi tính toán ngược xuôi Linh quyết định bỏ mặc số phận Cô muốn đánh cược thử một lần Cô cũng chẳng còn niềm tin vào tình yêu trên thế gian này Nên dù có thành hay bại cũng không quá quan trọng Bỗng nhiên cô lầm bẩm Chiều nay anh có bận gì không? Anh nói bản vẽ của tôi sai gì đấy John ôm trầm lấy cô vào lòng cậu thủ thỉ Không cần sửa Cái gì của em cũng xuất sắc nhất rồi Chiều anh rảnh Không phải học hành gì hết Chắc anh phải điều chuyển em qua phòng anh làm việc Thì mới có nhiều thời gian để chúng ta hâm nóng tình cảm Mang tiếng làm cùng công ty Mà cả ngày cũng không thấy mặt mũi của nhau Anh nhớ em lắm Linh Bĩu môi Nhớ chết liền Anh chỉ được mỗi cái miệng xẻo như kẹo kéo là không ai bằng Thôi mình lên bệnh viện thăm mẹ cái Ngọc đi Tôi cũng nóng ruột lắm Không biết nó gặp chuyện gì Mà giọng nói cứ ngẹn đặc như đang khóc Ừ vậy chúng ta đi luôn Họ vội vàng rời khỏi công ty Tới thẳng bệnh viện Trên đường đi John cũng dừng lại trước quầy hoa quả Mua giỏ quà Cậu ấy mua thêm vài lốc sữa ở tiệm tạp hóa bên cạnh rồi nói với Linh. Mua vậy đủ chưa em? Mình có cần mua thêm gì nữa không? Thôi được rồi đấy. Mình đi nhanh không tối mất. Tầm này chút nữa đoạn gần bệnh viện tắc đường ghê lắm. Có lần phải dừng cả nửa tiếng cũng không nhúc nhích được. Không sao. Vậy anh càng có nhiều thời gian để ngắm em. Linh tặc lưỡi. Mọi khi cô vẫn đinh ninh rôn khô khan. Nhưng không ngờ cậu ấy lại có những câu thả thính chết người tới như vậy. Rồn cứ nói chuyện một mình, còn Linh chẳng thèm đáp lại. Khi tới bệnh viện, Linh gọi lại cho Ngọc hỏi phòng của mẹ cô ấy, nhưng thấy thuê bao nên nhíu mày. Chết rồi, tôi gọi điện mà không được. Giờ sao mà kiếm đây, bệnh viện lớn như thế này. Nhìn cuối luống cuống, Rồn vội kéo tay Linh tới quầy rồi hỏi Han nhân viên hướng dẫn. Sau khi nói về bệnh tình và họ tên của mẹ Ngọc, họ cũng kiếm được phòng, Linh gật gù. Anh cũng thông minh phết đấy. Vậy thì em mới không hối hận khi lấy anh chứ. Linh cứng họng, cô không muốn nói thêm nữa mà vội vã đi kiếm phòng. Họ tới phòng lầu ba dãy hát, khi còn đang lơ ngơ nhìn số phòng thì đã nghe thấy tiếng quát. Mày về đi, mày tính ám con gái tao tới khi nào nữa. Vợ tao về nhà mày mà ra nông nỗi này. Tao đã nói cấm mày bước chân tới đây, nhà tao không chào đón mày. Nhận ra giọng người đàn ông này, Linh mặt cắt không còn giọt máu. Cô Phi nhanh lại thì bắt gặp cảnh tượng ba của Ngọc đang chửi bới hoàng rất thậm tệ. Cậu ấy cứ cúi đầu tuyệt nhiên không đáp lại. Ngọc đứng cạnh cứ giữ chặt lấy tay ba mình khóc lóc như mưa. Linh vẽn lẽn. Cháu, cháu tới thăm cô. chu cứ bình tĩnh, mọi chuyện đâu có đó. Cầm miệng lại. Hai đứa mày rủ dê. Bao trai cho nhau nên con Ngọc nó mới như thế này. Tao cấm mày từ giờ trở đi không được chơi chung với nó nữa. Tao cứ nghĩ hai đứa mày ngoan ngoãn lắm. Ai ngờ chỉ bao che cho nhau làm những chuyện xấu xa là không ai bằng. Bà mẹ mày đang chửi om xàm ở nhà đấy. Mày lo thân mày chưa xong còn qua đây làm gì? Rồn nghe thấy Linh bị mắng vô lý như thế thì gai gắt. Cô ấy có lỗi gì mà tự dưng chú lôi cô vào. Người kia nghe câu này xong thì cứng họng. Ông biết mình vô lý nên quay ra đây nghiến hoàng với con gái. Ngọc chẳng thanh minh, cô cứ lặng lẽ lào nước mắt. Từ hôm mẹ nhập viện cô là người đau khổ nhất. Cô cứ tự dằn vặt bản thân tại mình nên mẹ mới bị như thế. Cô đã từng hứa sẽ không qua lại với Hoàng. tuyệt đối không yêu cậu ấy nhưng cuối cùng cô lại không làm được. Ngay cả bản thân Ngọc cũng không biết cô yêu cậu ấy từ khi nào. Tình yêu trong cô cứ mỗi ngày một trỗi dậy mạnh mẽ. Muốn dừng lại cũng không được nữa rồi. Bà Ngọc chửi chán chê rồi vào phòng chăm sóc cho vợ. Thành ra ở đây chỉ còn bốn người trẻ tuổi. Họ ngồi xuống ghế đá. Ngọc cứ tựa đầu vào vai Linh rồi khắp nấc lên Hoàng luôn miệng nói câu xin lỗi Bây giờ ngoài xin lỗi ra Cậu cũng không biết phải làm như thế nào nữa Linh mệt mỏi vội hỏi Thế hai người giờ tính sao đây Hoàng lắc đầu Anh đợi cô chú bình tĩnh lại rồi tính tiếp Anh cũng không ngờ mẹ anh lại hồ đồ tới như vậy Anh đã dọn ra ở riêng rồi Ngọc âm ức Mẹ, mẹ tao vẫn còn yếu lắm Bà không muốn nhìn thấy mặt tao Hãy tao vào đó là bà lại tức giận. tới ngất xỉu, tao sợ. Yên nào, không sao đâu. Mày cứ từ từ rồi sẽ có cách giải quyết. Cô vẫn đang bị sốc nên mới vậy. Đợi khi nào cô bình tĩnh lại rồi chúng ta sẽ lựa lời nói dần dần. Tao tin cô chú sẽ ủng hộ quyết định của mày. Dù sao hai người cũng chưa có gia đình. Đến với nhau cũng chẳng có gì sai trái. Họ nói chuyện thêm một lúc nữa. Rồi Linh với John đi vào phòng bà Hà. Để hỏi thăm sức khỏe, ở đây chỉ còn Ngọc với Hoàng. Cô ấy thức trắng đêm, mắt sừng hút vì khóc nhiều, khiến cho Hoàng cảm thấy tội lỗi. Cậu ngồi xích lại chỗ Ngọc nhưng cô đã gặn giọng Đừng qua đây, anh cũng đừng tự tiện tới kiếm em nữa. Em cần có thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện của chúng ta. Em chỉ có mình mẹ, em không thể để bà cứ bị như vậy được. Hoàng ngồi thừa người nét mặt đau khổ vô cùng. Cậu không ngờ cuộc tình của họ lại gặp nhiều bão rông tới như vậy Mặc dù Hoàng đã lường trước mọi thứ Cậu sẵn sàng đương đầu Nhưng mẹ cậu lại đánh đòn tâm lý vào gia đình của Ngọc Nước đi này thực sự cậu không ngờ tới Hai người đang chầm mặt ngồi im thì có tiếng nói vang lên Cô nằm ở phòng nào vậy em Ngọc ngước mắt lên nhìn Cô thấy Huy đang ôm lỉnh kỉnh đống đồ Mặt mũi đầy mồ hôi thì nói khẽ Sao biết mẹ em ở đây mà tới Anh gọi cho chú Hôm nay anh xin đổi ca để tới thăm cô Tình hình của cô sao rồi Ngọc đứng dậy cô lầm bẩm Anh đi theo em Huy với Ngọc đi vào phòng thăm bà Hà Hoàng vẫn ngồi yên một chỗ Khuôn mặt buồn bã vô cùng Mấy ngày nay cậu nghĩ nát óc Cũng không tìm ra được cách giải quyết Mọi chuyện cứ dối tung dối mù Hoàng một mình ngồi đây thêm lúc nữa Thì nhận được cuộc gọi của mẹ mình Bà nói muốn giải quyết mọi chuyện Ở đó nghe thấy léo nhéo tiếng Hương nữa Mặc dù cậu rất khó chịu Nhưng muốn một lần làm cho xong Nên cũng nhanh chóng về nhà Sau vụ va chạm với anh em Hương Ở nhà riêng Từ hôm đó tới nay cậu cũng không hề gặp lại cô ấy Hoàng vì không muốn bị làm phiền Nên đã chặn hết mọi thứ của Hương Cậu dị ứng Mỗi khi ai nhắc tới tên cô Có những lúc cậu đã từng thắc mắc Tại sao mình lại có thể chịu đựng được Tính cách quái gở của cô gái này Suốt bao nhiêu năm Cậu cũng thấy bản thân may mắn khi chưa kết hôn với Hương, nếu không sẽ còn nhiều sắc dối nữa. Trên đường về nhà, Hoàng đã dự liệu với những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Cậu cũng kiên quyết sẽ không thỏa hiệp với những quyết định vô lý của ba mẹ. Hoàng muốn lần cuối cùng nói rõ ràng mọi chuyện. Khi về tới nơi, cậu thấy Hương đang khóc thút thít. Bên cạnh mẹ cậu vẫn ngon ngọt dỗ rành. Nhìn cảnh tượng đó khiến Hoàng càng thêm khó chịu. Cậu lạnh lùng bước vào Mẹ có chuyện gì vậy? Bà Ngân đập mạnh xuống bàn quát lanh lành Mẹ đã nhắc chuyện đám cưới rồi Tại sao con vẫn chưa có động thái Chuẩn bị gì hết thế? Con không đám cưới Con cũng đã nói với mẹ ngay từ đầu Con chỉ kết hôn với người con yêu Hương nước mắt cứ tuôn rơi Cô ấm ức Thế còn em Anh nỡ phủi sạch quãng thời gian Mà mình quen biết hay sao? Anh cũng đã từng nói sẽ kết hôn với em Mãi mãi ở cạnh em Nhưng bây giờ thì anh lại thay lòng. Rốt cuộc thì em đã làm sai chuyện gì? Chính vì cái dáng vẻ lúc nào cũng chỉ biết trách móc đổ lỗi này của Hương càng khiến Hoàng điên tiếc. Cậu chẳng chút nể nang mà nói luôn. Cô không thấy bản thân mình có lỗi lầm gì hả? Từ lúc quen tôi. Cô có khi nào thiếu thốn hay không? Tôi có tiếc gì với cô không? Vậy nhưng tính cách của cô không bao giờ giống như cô thể hiện ra bên ngoài. Hệ có bất kỳ nhân viên nữ tài năng vào công ty Cô đều tìm cách chủ dập kiếm cớ đuổi họ đi Đã bao nhiêu lần tôi nhắm mắt cho qua Tôi ngọt nhạt khuyên can Vậy mà độ điên của cô càng ngày càng tăng hơn nữa Những chuyện đẹp đẽ mà cô đã làm ra Chắc không cần tôi nói Bởi cô là người hiểu rõ nhất Cô hai lần khiến mẹ Ngọc suốt mất mạng Cô thừa biết bà ấy không chịu được đả kích Nhưng vẫn cố tình vu vạ đặt điều cho cô ấy Cô mãi mãi không bằng Ngọc Ít ra là về đạo đức Vậy nên, cô không đủ tư cách để nói hai từ tại sao với tôi. Hương mắt mở to hết cỡ. Cô cũng không ngờ hoàng lại tuyệt tình như vậy. Hương quay qua bà Ngân khóc nước nở. Con khổ quá mẹ ơi, anh anh ấy hết thương con thật rồi. Bà Ngân ôm chặt lấy Hương vào lòng không ngừng an ủi. Mẹ chẳng biết hai đứa bay nghĩ gì nữa. Quen nhau cả hai chục năm rồi, không còn tình thì cũng phải còn nghĩa. Còn bé kia nó chỉ là ngọn do thoáng qua. Nó mới lạ nên thằng Hoàng mới bị lầm tưởng. Hôm nay mẹ để hai đứa gặp gỡ trực tiếp nó hết những khúc mắc cởi bỏ hiểm khích trong lòng. Ba mẹ già rồi cũng chẳng phải khó tính hay ép buộc các con. Ba mẹ chỉ muốn hai đứa có sự lựa chọn tốt nhất. Hoàng nên nghĩ lại con à? Cái hương nó hy sinh cả một phần 3 cuộc đời cho con rồi. Đừng lạnh lùng như thế. Đời người lên voi xuống chó mấy hồi Hãy trân trọng người nắm tay mình từ khi mình không có gì trong tay Chứ đừng trân trọng người đến sau khi mình đã có mọi thứ Con còn trẻ, chiều bà bớp sự đời Mẹ không muốn sau này con phải hối hận Bà mẹ trải qua rất nhiều chuyện Nên mọi thứ mẹ đều hiểu tưởng tận hơn con Mẹ không biết hương nó làm sai những chuyện gì Nhưng tự chung lại cũng là vì nó quá yêu con Trong tình yêu hay có những sai lầm mù quáng Chỉ cần hai đứa nhường nhịn nhau Biết nghĩ về đối phương thì mọi thứ đều chưa phải muộn màng. Mẹ cũng đã phân tích mọi chuyện cho Hương nghe. Con bé cũng đã nhận lỗi. Thôi, mọi thứ mình bỏ qua hết đi con. Tết nhất đến nơi rồi. Ba mẹ cũng mong một đám cưới trong năm nay luôn. Hai đứa cùng được tuổi. Vậy nên cưới trong tháng này là đẹp nhất. Hoàng thở dài. Cậu biết tính cách của mẹ mình luôn cố thủ. Bà không bao giờ chấp nhận những ý kiến khác trái ngược với mình. Cậu quá mệt mỏi, chán trường, chẳng muốn nói chuyện thêm nữa, nhưng khi nghĩ đến về mặt đáng thương của Ngọc thì cậu không cho phép mình trùn bước. Hoàng tiếp lời. Mẹ có thương con không? Câu nói này khiến bà Ngân cứng học, bà không biết tại sao Hoàng lại hỏi câu đó. Từ bé tới lớn chỉ có bà hay hỏi các con câu này. Mỗi khi hỏi Hoàng, cậu chỉ cười ngựa ngùng. Con thương mẹ nhất, dù mẹ làm gì con cũng ủng hộ mẹ. Quả đúng như vậy. Năm Hoàng lên 10 tuổi, gia đình đã từng phá sản. Lúc ấy bà mẹ cậu lục đục, suýt chút nữa ly hôn. Ông ấy cũng gái gú bên ngoài để giỏi tỏa áp lực. Ông lấy lý do vợ mình quá ghê gớm nên không thể chịu đựng được nữa. Những lúc bà Ngân ốm nằm bẹp ở nhà chỉ có Hoàng vẫn lăng xăng bên giường chăm sóc cho mẹ. Sau này thời gian trôi đi, khi bà Ngân làm lại được mọi thứ, bà bận rộn với công việc tới mức không còn có thời gian để nói chuyện với các con mỗi tối. Bà cũng không say rất nhiều khi nghĩ về nỗi đau trong quá khứ. Đây là lần đầu tiên cậu ấy hỏi ngược lại bà câu này. Bà ngân nhất thời xúc động, mắt bà rơm rớm. Mẹ mãi thương con. Chính vì mẹ thương con nên mẹ mới ngăn cản con để khỏi bước đi sai lầm. Con hãy cứ nhìn vào cái hương là ra ngay hình ảnh mẹ của ngày trước. Con đã từng căm ghét tiểu tam xem vào hạnh phúc gia đình mình đúng không? Con bé kia là hiện thân của tụi nó, con đừng u mê nữa. Mẹ biết con đang rất khó chịu, đau lòng khi phải từ bỏ nó. Nhưng sau một thời gian mọi thứ sẽ phai nhạt thôi. Hoàng bất lực, cậu không muốn nói thêm bất cứ lời nào nữa. Mẹ cậu không hiểu con trai mình nghĩ gì. Bà vẫn mãi không thể hiểu được cậu. Hoàng đứng dậy ánh mắt dao động. Sau này xin mẹ đừng tới nhà Ngọc làm khó nữa. Nếu như có thêm bất cứ lần nào, con không biết mình có đủ bình tĩnh nữa hay không. Quyết định này con đã lựa chọn, nhất định con sẽ không hối hận. Nếu như bây giờ mẹ hỏi lại con câu đó, con sẽ trả lời rằng, con yêu mẹ. Vậy nên mong mẹ hãy ủng hộ mọi quyết định của con. Hoàng nói xong thì cúi gặp đầu trào, cậu xoay người rời đi luôn. Bà Ngân vẫn ngồi bất động, bà bị sốc nặng khi con trai nói ra những lời đó. Khi cậu ấy đi rồi, Hương mới tiếp tục chơi chiêu thăm dò. Mẹ ơi, giờ con phải làm sao? Lần này bà Ngân không đáp lại, bà cứ nhìn bức ảnh gia đình được treo trên tường, khuôn mặt bà cũng dần trở nên trắng bệnh, bà nắm chặt tay Hương an ủi. Con về trước đi, mẹ muốn nghỉ ngơi một chút, tự dưng mẹ đau đầu quá. Hương ái ngại, cô cố tỏ ra buồn bã kể lệ một hồi lâu, nhưng dường như bà Ngân cũng chẳng mảy may muốn tiếp chuyện nữa nên đành ra về. Hương vừa ra khỏi ngõ đã gọi ngay cho tiên hẹn gặp nhau ăn tối. Tại một nhà hàng sang trọng Cô lái xe thẳng tới đó để đặt chỗ trước Chừng 15 phút sau Tiên cũng hớt hải đi vào Cô ấy dối rít lên tiếng Xin lỗi Giờ tôi mới giải quyết xong công chuyện để gặp cô Không sao, ngồi đi Cô ăn gì cứ thoải mái gọi Hương đẩy cuốn menu về phía Tiên Nhìn về mặt chán đời của Hương Thì Tiên cũng phần nào đoán ra được vấn đề Cô thắc mắc Lại chuyện với lão hoàng hả Sao cô không thúc dục ba mẹ lão ấy? Dù sao cô cũng được họ bảo vệ. Còn về gia đình con Ngọc tôi chắc chắn ông bà ấy sẽ cấm cản quyết liệt. Không cho nó với lão Hoàng quen nhau đâu. Ba nó sĩ diện cao lắm. Chỉ cần ai khích đều thì có chết cũng phản đối tới cùng. Gọi món đi. Ăn đã mới có sức tính tiếp. Tiền vẫy tay gọi phục vụ. Cô chọn vài món đưa cho họ rồi quay sang nói tiếp. Luật nhân quả không trị được chúng nó thì mình phải sử dụng luật dừng. Tôi cũng ghét nhất cái loại tiểu tam nhưng tự cho mình là chính thất. Mặt bênh như thớt không coi ai ra gì. Hương chăm chú nhìn Tiên khiến cô ấy nhất thời bối rối. Phải mấy chục giây sau Hương mới cười nhạt. Tại sao cô và nó lại trở mặt thành thù? Câu hỏi này khiến Tiên bất ngờ. Ngay cả chính bản thân cô cũng không có câu trả lời. Họ đã từng coi nhau như chị em ruột thịt. Chia sẻ miếng cơm manh áo. Nhưng bây giờ mọi thứ lại thành ra nông nỗi này. Tiên cúi thấp mặt. Giọng điệu cũng thay đổi thấy rõ Không hợp nên nghỉ chơi thôi Tôi cần bạn chứ không cần bè Thà ít mà chất lượng Tôi cũng quen với cảnh một mình Thế cô sao rồi Vẫn thế Hôm nay tôi mới tới chỗ bà Ngân Bà gọi con trai về bàn bạc lễ cưới Sang tháng sau là cưới luôn Tiên chấu mắt Cô khá ngạc nhiên trước câu nói đó Không nghĩ Hoàng lại chấp nhận dễ dàng đến vậy Tuy nhiên, nghe tin này tiên còn vui hơn so với tin Ngọc cưới được hoàng. Cô tươi cười. Chúc mừng hai người. Trải qua bao nhiêu dòng bão, cuối cùng cũng có được trái ngọt. Đám cưới của cô nhất định tôi sẽ tới. Ừ. Hương chỉ đáp gọn lòn. Dường như cô ấy cũng chẳng hào hứng với chuyện này. Họ cứ bàn những chuyện không đầu không cuối. Lâu lâu Hương lại gọi gốc gác của nhà Ngọc và những vấn đề không liên quan tới cô ấy. À, bà giá nhập viện sao rồi? Ngài bảo vẫn mạnh khỏe hả? Tôi có biết đâu, sáng mai cả phòng tới bệnh viện thăm mới biết. Tôi đang tính mai làm gì để bái sốc thêm một lần nữa. Chuyện con Ngọc hình như nhẹ đâu quá nên vẫn qua khỏi như thường. Hương cười khẩy, cô nhấp ngụm trà đá rồi lấy trong túi sách một bọc nhỏ đưa cho Tiên. Vứt cái này vào giường của bà ta, đảm bảo không tức ói máu mới lạ. Tiên tò mò mở ra coi thử, cô giật mình lắp bắp. Cái, cái này có thật không đấy? Cô nghĩ tôi thích xài đồ giả vậy à? Không, ý tôi là chuyện vô lý ẩm ẩm mà cũng xảy ra. Đúng thật, đời này chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra được. Tiền nói xong thì bỗng bật cười thích thú. Cô muốn coi sắc mặt của Ngọc khi biết tin tức động trời kia. Tất cả những thứ mà Ngọc dễ dàng có được đều khiến cô nóng mắt. Bữa tối này hai cô gái xem ra ăn uống có vẻ rất ngon lành. Họ cứ bàn luận không ngừng Về những khả năng có thể xảy ra Để biết cách ứng phó tiếp Họ đang ăn uống thì Ba người đàn ông cũng vừa bước vào bàn bên cạnh Lúc đầu tiên không để ý Nhưng tự dưng thấy một tên Kéo ghế lại chỗ mình Cô bàng hoàng nhận ra đây chính là một trong những tên Đã hãm hiếp mình thì mặt tái mét Tuy nhiên cô tự cắn răng Để tỏ ra bình thản Giả vờ như mình không quen biết Tên đó sờ vào má tiên Nhưng bị cô hất mạnh tay ra Làm trò gì? Có tin tôi báo công an không? Tên kia cười hình hợp. Báo đi, mới có một tháng chưa gặp mà cô em hùng hãn hơn nhiều đấy. Anh, anh là ai? Chúng ta đâu có quen biết nhau. Không quen hả? Đêm hôm đó ở bãi, à, anh nhớ em nên đã quay lại. Có cần anh cho cả thế giới này chiêm ngưỡng hay không? Lúc này tiên thực sự sợ hãi. Cô không dám mạnh mộm nữa mà vội đứng phát dậy. Lấy cớ đi vào nhà vệ sinh. Tên kia cũng nhanh chóng bám theo. Khi đi tới chỗ vắng người tiên đột ngột quay phát lại. Tôi sẽ kiện các người chuyện hiếp dầm. Đừng tưởng đe dọa được tôi. Kiện đi. Tụi anh đang mong em kiện mãi mà vẫn chưa được. Hay là tối nay chúng ta làm tí rồi kiện luôn một thể. Nhớ cơ thể của em quá. Hắn vừa nói xong thì bị tát muốn cháy má. Tên này cũng nổi điên bóp chặt cổ tiên. Mày đánh ai? Còn đàn bà thối thà, tao nói cho mày biết, nếu như tối nay mày không tới nhà nghỉ biên thủy, thì ngày mai trên khắp các trang mạng xã hội mày sẽ nổi hơn cồn đấy. Tao không bao giờ biết nói đùa. Hắn lấy điện thoại đưa clip cho tiên coi, nhìn mình không mảnh vại trai thân đang quẳng quại dưới đất. Cục cằm hận muốn lao đến đầm chết tên này. Hắn ta vẫn cười toe tuét rồi nhét vào tay tiên số phòng số điện thoại không quên nhắc nhở. Anh đợi cương đấy Hắn địa khuất Nhưng tiền vẫn còn ôm ngực thở dốc Cô lào đảo bước vào nhà vệ sinh Cứ vậy hắt nước lên mặt Tiên nhìn mình trong gương Khuôn mặt cô hốc hát phở phạc thấy rõ Cô cứ ngỡ Sẽ chôn vùi được ký ức kinh hoàng đó Nhưng không ngờ hôm nay Lại phải nhớ tới Những giọt nước mắt cứ vậy không ngừng tuôn rơi Cô lầm bẩm Lũ khổ nạn chúng mày nhất định sẽ phải trả giá